Nàng mang một hộp thức ăn đưa cho Lý Mộ mỉm cười nói Còn chưa ăn sáng chứ Ta giúp ngươi mua một chút Ăn xong đi nha môn nha Lý Mộ nghi hoặc nhìn liễu hàm yên Tuy nói nàng mấy ngày nay rất là chiếu cố mình Nhưng mà đưa cơm cái loại chuyện này Bình thường đều là do giảng giảng làm Hôm nay nàng lại tự mình tới nhà chứ Điều này làm cho Lý Mộ không thể không hoài nghi Nàng có dụng tâm khác Nhưng mà nhận ân huệ của người khác nhiều như vậy rồi Cho dù là nàng thật sự có dụng tâm gì, Lý Mộ cũng sẽ không từ chối. Lý Mộ trực tiếp nhìn vào mắt của nàng nói, Liễu cô nương có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, Chỉ cần ta có thể làm được liền sẽ tuyệt đối không có chối từ đâu. Liễu Hàm Yên cũng không có dòng do với Lý Mộ lập tức khỏi, Phù triện có phải có rất nhiều loại hay không vậy? Lý Mộ gật gật đầu, phù triện đạo môn đủ loại, tác dụng lại rộng khắp. Chữa bệnh, cứu tế, đuổi quỷ trừ yêu cái loại đó, đại khái chỉ chiếm không đến một phần mười ở trong đó. liễu hàm yên, chờ mong hỏi, có cái loại bùa nào sau khi mà dùng, ăn như thế nào cũng không có mập hay không vậy? Lý mộ nghĩ nghĩ nói, cái này ta thật ra không có rõ, nhưng có một loại tên là trú nhan phù, có thể làm dung nhan người ta không già, giữ mãi thanh xuân, hẳn là có tác dụng giữ dáng. Hắn hiểu biết đối với phù lục không nhiều, giới hạn bởi quyển sách kia của Lý Thành cho hắn. Có rất nhiều phù lục cao cấp, chỉ có đệ tử phù lục phái mới có thể học tập. Mà người tu hành, vốn có năng lực trú nhang, đối với cái loại bùa phụ trợ này cũng không coi trọng. Dung nhang không già, giữ mãi tuổi thanh xuân. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Hàm Yên, nở rộ hào quang, bắt lấy tay của Lý Mộ, kích động nói, Ta, ta muốn... Dung nhan không già, giữ mãi thanh xuân cái chuyện này, đối với nữ nhân có vụ hoặc như là bùa mê vậy. Liễu Hàm Yên, dưới sự kích động, túm tới mức cổ tay của Lý Mộ cũng xanh lên một khối luôn. Lý Mộ nghiêm trọng hoài nghi, nhìn nàng, có phải là đang mượn cơ hội trả thù hay không vậy? Trú nhang phù, quả thật là có. Ngoài ra, con có thuộc trú nhang, một ít nữ tu tương đối để ý đến bề ngoài của mình, đều sẽ tu luyện thuộc này, cho nên ở giới tu hành... Rất khó thông qua bộ dạng một nữ tử Phán đoán ra nàng rốt cuộc Là 18 hay là 81 Lý mộ Đại để là biết liễu hàm yên vì sao kích động như thế Nàng khác với giảng giảng Từ cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của nàng Nàng tựa như là cái Loại thể chất dễ béo Uống miếng nước cũng sẽ thêm thịt kia Bởi vậy nàng mới ăn uống Điều độ thời gian dài dữ dáng Loại hành vi gần như là Tự ngược đãi này Lý mộ không có tán động Cuộc đời khổ ngắn, ăn, mặc, ở, đi lại là nhu cầu bắt buộc của cuộc sống. Nếu ngay cả ăn cũng không thể tùy tiện ăn, vậy thì đời người có cái gì mà ý tứ nữa. Ta, ta muốn cái loại bùa đó. Liễu hàm Yên cầm lấy tay của Lý Mộ bức thiết nói, Người ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Lý Mộ chưa quên, mình còn nợ Liễu hàm Yên 10 lượng bạc. Nợ nhân tình của nàng, càng không thể dùng tiền tài để mà cân nhắc. Hắn mang tay của mình dậy ra nói. Nói tới tiền thì không cần, chờ ta buổi tối có rảnh, thử giúp ngươi dẻ một chút. Trấn An xong Liễu Hàm Yên, Lý Mộ đóng cửa sân lại, đi về phía huyện nhà. Lý Mộ đúng là làm không tệ. Trương Đại Nhân ngày hôm qua chính mồm khen thưởng ba người các ngươi, đáng tiếc ngươi không có mặt đó. Ngay cái triệu gia cũng dám động vào, ngươi thật sự rất đáng bội phục đó. Vụ án của triệu Vĩnh là thời các Lý Mộ cùng Trương Sơn Lý Tứ tỏa sáng. Lý Mộ đi vào nhà môn, không ít bộ khoái, sai dịch, chủ động, chào hỏi giáng Ở bên ngoài nán lại thêm một chút, hàng nguyên vài câu với mọi người, Lý Mộ đi vào phòng trực của mình. Hôm nay phòng trực yên tĩnh hiếm thấy, Lão Dương không có mặt, Trương Sơn không chơi xúc sắc, thành thật ngồi ở chỗ của mình. Lý Tứ càng hiếm thấy, không có ghé vào trên bàn để ngủ bù. Lý Mộ đang cảm thấy nghi hoặc, bóng từ phía sau truyền đến một làn gió thơm thoang thoảng. Ngửi được cái mùi hương thơm quen thuộc này, Lý Mộ quay đầu kinh hỉ nói. Đầu nhi, người trở về lúc nào vậy? Mỗi lần nhìn thấy Lý Thành, hắn liền không hiểu tại sao, yên lòng. Tựa như chỉ cần có nàng thôi thì không có vấn đề gì mà không giải quyết được. Sự thật cũng chính là như thế. Vô luận là phương pháp ngưng hồn, chữa bệnh trừ tà hay là sưu tầm ký ức phàm là Lý Mộ gặp chuyện gì nàng luôn có thể cho ra phương pháp giải quyết. Vừa trở về, Lý Thanh nhìn hắn, trên mặt bỗng hiện ra một tia lạ nói Người, theo ta ra ngoài đi. Trương Sơn nghi hoặc nhìn Lý Mộ theo Lý Thanh ra ngoài lẩm bẩm. Đầu nhi, rốt cuộc là muốn nói cái gì với Lý Mộ, vì sao mà tránh chúng ta chứ? Gã nghĩ một chút, lập tức liền đoán được nguyên do. Lý Mộ mắc bệnh nặng nào đó, Trùng hợp đầu nhi trở về tông môn một chuyến, tất nhiên là tìm kiếm phương pháp giải cứu cho hắn. Trong mấy người tu hành của huyện nhà, cũng chỉ có nàng mới sẽ để bụng như vậy đối với cấp dưới. Nghĩ đến bệnh của Lý Mộ, gã liền từ từ thở dài nói. Hy vọng đầu nhi có thể có biện pháp. Lý Thành đi đến bên ngoài phòng trực nói với Lý Mộ, đưa tay cho ta. Lý Mộ không cần nghĩ ngợi dương tay. Lý Thanh đặt hai ngón tay lên cổ tay của hắn, dẫn đường pháp lực tuần hoàng ở vòng quanh cơ thể của hắn, lúc này buông tay ra nói. Lúc này mới có vài ngày, pháp lực của ngươi tinh tiến rất nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đã thành công ngưng tụ một phát sao? Lý Mộ cười cười nói, Rợt mày có Lâm Nguyễn cô nương bằng không, phách thứ nhất ngưng tụ không có nhanh như vậy đâu. Lý Thanh nhìn hắn, trong mắt hiện ra một nét tán thưởng nói. Vụ án đó ta nghe nói rồi, các người làm không tội. Lý mộ xấu hổ nói, nên như vậy mà duy trì chính nghĩa vì dân giải quan là chức trách của chúng ta. Nói xong, hắn cầm thanh hồng kiếm trong tay đưa cho Lý Thanh nói, Thanh kiếm này đầu nhi thu về đi, ta bây giờ đã có sức tự bảo vệ mình nhất định rồi. Người càng thường gặp nguy hiểm hơn so với ta cần phải có nó đó. Lý mộ hôm nay con bài chưa lật rất nhiều, cũng không có cần pháp khí này phòng thân. Trái lại Lý thành vụ án nàng bình thường phải xử lý, nguy hiểm hơn nhiều so với bọn Lý Mộ gặp. Thiếu thanh hồng kiếm, thực lực của nàng giảm rất nhiều. Lý thành tiếp nhận thanh hồng kiếm lại nói, Ngươi, chờ một chút. Nàng đi vào trong phòng trực, rất nhanh đi ra, mang một cây kiếm khác có một chút tương tự với thanh hồng, giao cho Lý Mộ nói, Thanh kiếm này, ta tặng ngươi, đây là kiếm ta luyện phát cảnh sử dụng, Thích hợp cho ngươi bây giờ Có nó nếu là gặp được quán linh tầm thường Ngươi có thể một kiếm chém nó Còn có một quyển kiếm phổ Ta đặt ở trên bàn phòng trực Ngươi nhớ phải chăm chỉ luyện tập Cảm ơn đầu nhi Lý mộ cũng không muốn nói thêm Hắn tuy là không muốn nợ người ta cái gì Nhưng mà cũng sẽ không có từ chối tâm ý của người khác Chương 47 Quá cảo So với màu mè từ chối Không bằng thẳng nhiên tiếp nhận Sau đó mang cái phần tình nghĩa này mà nhớ trong lòng Ngày sau tìm cơ hội để mà chậm rãi báo đáp Hắn đối với Liễu Hàm Yên như thế Đối với Lý thành cũng là như thế Chẳng qua luận thân phận Lý thành cao hơn hắn Luận thực lực 10 Lý Mộ cũng không phải là đối thủ của nàng Trong thời gian ngắn Lý Mộ không có nghĩ ra cơ hội báo đáp nàng Đi tuần tra đi Lý thành chưa có nói gì thêm Chỉ là lúc rời khỏi quay đầu bổ sung một câu Kiếm tên Bạch Ất Tuy Lý Thanh tặng chỉ là một vật cũ của bản thân Nhưng mà trong lòng của Lý Mộ vẫn ngọt ngào, hí hửng Bạch Ất kiếm, so với Thanh Hồng Kiếm có điều không bằng Càng thêm thích hợp Lý Mộ bây giờ So sánh với Lý Thanh, hắn pháp lực thấp kém Không có phát ra quy lực thật sự của Thanh Hồng Kiếm Hún chi, pháp khí là cần ôn dưỡng, quyết định pháp khí mạnh yếu Thường thường không phải là bản thân pháp khí mà là chủ nhân pháp khí Chỉ cần Lý Mộ thường xuyên dùng pháp lực để mà bồi đắp nó. Sớm hay muộn sẽ trở nên giống thanh hồng kiếm. Phạch thứ nhất đã ngưng. Lý Mộ không cần tình cảm du sướng nữa. Lúc mà tuần phố, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. ánh mắt không có liếc lung tung trên thân của những bà già kia. Tuần tra một dòng, chưa có phát hiện cái gì khác thường. Lý Mộ về nhà thai thường phục, sau đó một lần nữa rời nhà. Lần trước, sau khi mình đưa bản thảo liêu trai, Hắn liền bị vụ án của Lâm Nguyễn tác động tâm thần, mãi chưa có đi tiệm sách hỏi. Thẳng cho tới hôm nay mới có cơ hội. Sở dĩ mà thay thường phục, vì thân phận bộ khoái thật sự không có phù hợp thiết lập nhân vật thư sinh, lấy viết sách mà sống, đều là những người đọc sách nghèo túng, mặt keo kiệt một chút, tương đối phù hợp hình tượng thư sinh nghèo túng. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất, quan lại của Đại Chu không thể kinh thương viết sách Tuy không tính là kinh thương nhưng ít nhiều cũng sát được biên một chút rồi. Vẫn là thu mình khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lý Mộ trước là đi vào của tiệm sách đầu tiên đi đến quầy nói giúp ta ra một chút bản thảo của ta lần trước có được chọn hay không vậy? Chưởng quầy liếc nhìn hắn hỏi. Tên họ Lý Mộ nói bồ tùng linh. Chưởng quầy ở trên một quyển sổ thật dày lật một hồi lâu rốt cuộc tìm được một dòng lắc đầu nói. Tiểu thuyết của ngươi không có phù hợp yêu cầu của chúng ta, ngươi vẫn là đi nhà khác xem đi. Bị tiệm sách đầu tiên từ chối bản thảo cũng không có ngoài dự đoán của lý mộ. Dù sao, thế giới này tiểu thuyết có loại trí quái phong phú, tác phẩm nổi tiếng một thế giới khác ai cũng khoái. Ở nơi này chưa chắc có thể phục chế nguy hoàng. Với lại ánh mắt, khẩu dị của người đánh giá bản thảo đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cho nên... Hắn chưa mang trứng gà đặt trong cùng một cái giỏ mà là đồng thời đưa đi mấy tiệm sách. Đi ra khỏi tiệm sách đầu tiên, Lý Mộ đi hướng đến tiệm thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Mỗi một chương hồi đều ngắn như vậy, mới có mấy trăm chữ, ngươi viết là tiểu thuyết sao? Có tiểu thuyết ngắn như của ngươi sao? Ta vừa mới bắt đầu đọc, đã kết thúc rồi. Đầu mối chính đâu? Đầu mối chính của ngươi đâu? Ngay cái đầu mối chính cũng không có, ngươi bảo đọc giả đọc cái gì? Tên sách này của ngươi không được rồi, nội dung cũng lộn xộn, vẫn là đi nhà khác xem đi. Trời ơi, thật là ngại quá, bản thảo của ngài tạm chưa đạt đến tiêu chuẩn của chúng ta thu dùng đâu. Chúng tôi đề nghị chính là cắt, cái thứ này á, viết xuống chỉ thuần lãng phí thời gian thôi. Không biết bị từ chối bản thảo bao nhiêu lần, Lý Mộ từ một tiệm sách cuối cùng đi ra, nhìn mặt trời đã ở đứng trên đỉnh đầu rồi. Trong lòng thầm thang. Giết tiểu thuyết quả nhiên chỉ có con được chết. Hình thức chuyện xưa của liêu trai tựa như cũng không được những tiệm sách này tán thành. Xem ra cái chuyện kiếm tiền hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Lý mộ đang muốn đi về. Chưởng quầy một tiệm sách cuối cùng bỗng nhiên vội dạ đuổi theo. Thấy hắn còn chưa rời khỏi. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra dội vàng nói. Nè nè vị công tử này xin dừng bước đi. Dân yên cá Lý Mộ ngồi trên vị trí khách nhân trong nhà giang, chướng quầy của tiệm sách, vẽ mặt nịnh nọt dân trà, khách ký nói, đây, mời công tử dùng trà. Lý Mộ nhấp một ngậm, hương trà mát lạnh, miệng đầy vị ngọt trở lại. Hiện nhiên trà ngon thượng đẳng rồi, so với trà nơi này, trà của Lão Dương ở nhà môn mời hắn uống, so với nước sôi, nấu cỏ không có gì khác nhau. Chướng quầy trung niên đứng lên, đầu tiên giái một cái đối với hắn nói, Vừa rồi là tiểu nhân có mắt không trồng suýt nữa khiến trung Minh Châu lòng đồng Còn xin công tử đừng trả tội Dân yên cát Là một tiệm sách cuối cùng Lý Mộ đến vốn cũng đã bị trực tiếp từ chối bản thảo Nhưng không biết như thế nào Ngay tại lúc Lý Mộ chuẩn bị rời khỏi trưởng quầy là đủ theo Thái độ hoàn toàn là trái ngược với vừa rồi nha Chẳng lẽ gã rốt cuộc Phát hiện ra giá trị của Liêu Trai Lại chuẩn bị bàn chuyện hợp tác chắn. hắn Chưởng quầy mặt đầy nụ cười giải thích. Sách của công tử tiểu nhân vừa rồi đã xem qua quá thật từng chữ châu Ngọc cảm động lòng người khiến cho người ta tỉnh ngộ. Không biết công tử có hứng thú hợp tác cùng với dân yên cát chúng ta hay không vậy? Trừ tiệm sách này, nhà khác không phải là chỉ đạo lý mộ viết sách như thế nào. Chính là đề nghị hắn trực tiếp cắt. Lý mộ căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn trực tiếp hỏi ra đề tài để ý nhất Thù lao tính như thế nào? Chưởng quầy giải thích, dạng chữ một quyển, mỗi quyển, hai chỉ đến một lượng bạc. Sau khi mà khắc bản, trừ phí dụng khắc bản, nhân công, đoạt được lợi nhuận chia 46 công tử lấy 4 phần trong đó. Ngoài ra công tử cũng có thể lựa chọn trực tiếp bán cho chúng ta, giá là 10 lượng bạc một quyển. Phiêu lưu khắc bản do tiệm sách gánh giá nhưng mà lợi nhuận từ nay về sau cũng thuộc về tiệm sách. Đương nhiên, công tử còn có thể bán trước một quyển, về sau lại làm quyết định. Chúng ta cung cấp cho ngài nhiều lựa chọn. Trước khi đưa bản thảo, Lý Mộ đã từng tìm hiểu kỹ giá thị trường của nghề này. Cái giá trưởng quầy dân yên cát đưa ra cho hắn không thể nói là không cao. Giá 10 lượng bạc một quyển, chỉ có danh gia từng viết ra tác phẩm bán chạy mới có thể lấy được. Giống như hắn mới vào nghề như vậy, tài mơ chưa có tác phẩm tiêu biểu, giấc giả viết một dạng chữ cũng chỉ kiếm được có mấy chỉ bạc thôi chẳng lẽ trưởng quầy này thật sự có một đôi tuệ nhãn nhìn ra lưu trai nhất định sẽ bắn chạy sao Lý mộ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định bán một quyển trước thử xem trực tiếp chia lợi nhuận có phiêu lưu nếu như sau khi mà in ra một quyển lượng tiêu thụ không tốt có lẽ sẽ bị tiệm sách trực tiếp chém eo khi đó hắn chỉ có thể lấy được hai chỉ tới một lượng bạc thôi Ngay cả tiền tài liệu vẽ bùa còn không đủ nữa. Trường 48 Nhưng mà nếu trực tiếp, lấy giá 10 lượng bạc một quyển bán hết, nhở đâu mà sách bán chạy, hắn sẽ thiệt rất nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là bán ra một quyển trước, quan sát một chút, sau khi mà trải qua thị trường kiểm nghiệm lại quyết định sao. Sau khi cân nhắc rõ ràng, Lý Mộ nhìn trưởng quầy dân yên cát nói Được, vậy thì bán ra một quyển trước đi. Chưởng quầy gật gật đầu nói, tiểu nhân bây giờ đi soạn khế ước. Liêu trai, quyển đầu tiên bán 10 lượng bạc. Thật ra đã ra ngoài dự đoán của Lý Mộ rất nhiều. Chưởng quầy kia là người biết hàng, mấy cái tiệm sách khác, không phải là hỏi hắn đòi đại cương đầu mối chính thì trực tiếp bảo hắn là phải cắt đi. 10 lượng bạc này, Lý Mộ tính trả lại trước cho liễu Hàm Yên. Anh em ruột còn tính toán rõ ràng, nhân tình có thể sau này chậm rãi trả, bạc. Vẫn là phải trả hơi sớm một chút thì tốt hơn Ký kết xong khế ước Trong lòng của Lý Mộ nhét 10 lượng bạc Tính đi về nấu cơm Liễu Hàm Yên Mang dạng dạng phó thác lắng Đã đáp ứng nàng Thì phải nói mà giữ lời chứ Dần yên cát Sau khi Lý Mộ rời khỏi Chưởng quầy kia chậm rãi Đi đến trên lầu Gõ gõ cửa phòng trong nói Cô đường đều đang bài tốt rồi Cho hắn giá cao nhất đó Xuyên thấu qua cửa sổ Có thể nhìn thấy trong phòng Có một bóng người yếu điệu Nữ tử kia đứng ở cửa sổ Nhìn bóng người trên đường ở phía dưới nói Về sao hắn có yêu cầu gì Tận lực thỏa mãn Về cái phần bản thảo Hắn muốn nộp khi nào thì nộp Không cần thúc giục hắn Rõ Chưởng quầy thở dài nhìn không được nói Nhưng mà như thế Chúng ta sẽ thiệt thòi không ít đó Nữ tử không cho phép nghi ngờ nói cứ việc theo ta nói mà làm đi. Chưởng quầy trung niên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao, hắn cũng chỉ là một người làm thuê. Mà cả cái tiệm sách này đều thuộc về nàng. Đừng nói cho một thư sinh nghèo kia ưu đãi, Chỉ cần nàng muốn, cho dù là mang cửa hàng tặng cho hắn cũng được. Chỉ là khiến cho hắn không nghĩ ra. Nếu là cô nương từng xem văn chương thư sinh đó viết còn chưa tính. Nhưng mà nàng ngay cả xem cũng chưa xem. Đã bảo là mình đủ theo kéo hắn về cho hắn ưu đại tốt nhất, chẳng lẽ cô nương coi trọng thật ra là bản thân thương sinh kia? Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao đối phương văn trường tuy là viết bình thường nhưng mà bộ dáng quả thực tuấn tú. nhở đồng cô nương nhìn trúng hắn, trong lòng của trưởng quầy âm thầm nói cho bản thân về sau đối với vị kia nhất định khách khí một chút. Nếu không ngày sau hắn ở bên người cô nương thổi một chút gió gối đầu. Hắn sợ là phải cuốn gói về nhà luôn Lý mộ hôm nay Dẫn khí không tệ Chỉ là liêu trai quyển thứ nhất Đã bán 10 lượng bạc Cho dù là về sau thị trường hưởng ứng không tốt Hắn cũng có thể chép một chút thứ khác Hắn đầu tiên Về nhà một chuyến Sau đó cùng giảng giảng ra ngoài Mua một ít đồ ăn Lại mua một con cá, một con gà Lúc này mới trở về nhà Liễu hạm yên Ban ngày cần bận việc cửa hàng buổi chiều mới có thể trở về Lý mộ phát tài một cái khoản nho nhỏ, tính buổi tối làm một bữa ngon để mà cảm tạ mấy ngày qua nàng chiếu cố đối với mình. Giữa trưa, Lý mộ cùng với Giảng Giảng nấu một chút mì sợi đơn giản. Lý mộ ăn một bát, Giảng Giảng ăn ba bát. Tiểu Nha Hoàng có sức ăn lớn như vậy, thật ra cũng không có xưng là thon thả, mặt trứng ngỗng tròn tròn, béo vừa đủ, dù gì cũng đủ liệu hàm yên hâm mộ rồi. Nàng có thời gian dài ăn uống điều độ mới có tỷ lệ gián người hôm nay Một khi mà buông ra ăn gián người chỉ sợ khó có thể duy trì Đây cũng là nguyên nhân nàng chấp nhất như thế đối với trú nhan phụ Ngày hôm qua lúc mà vẽ bùa cho giảng giảng còn lại không có tài liệu Lý mộ về phòng mang chu sa cùng mực mở ra quyển sách kia Tìm được trú nhan phụ một cái tờ đó trong lòng mặc niệm thành tâm quyết Trong quá trình vẽ bùa ngày hôm qua, Lý Mộ tìm được một loại dịu dụng của Thanh Tâm Quyết. Trừ có thể giúp hắn Thanh Tâm quả dục, chống đỡ ảo cảnh vụ hoặc, khi mà hắn mặc niệm thành Tâm Quyết, ở thời gian hiền giả tuyệt đối, tinh thần vô cùng tập trung, rất khó bị ngoại vật phân tâm. Loại trạng thái tinh thần cực độ tập trung này, ở lúc nhớ danh tự, phù văn, gần như có thể làm được, đã gặp qua là không quên lý mộ nhìn phù văn trú nhan phụ mang từng nét bút từng điểm từng đường ghi lại trong đầu sau khi nhắm mắt hồi lâu lại mở mắt ra nâng bút viết nhiều bài trên giấy sau một thời gian chén trà nhỏ trên tay của hắn liền có thêm một lá bùa ẩn chứa pháp lực ngày hôm qua hắn vẽ định thần phù dùng suốt cả một canh giờ thất bại vô số lần hôm nay khi mà vẽ trú nhan phụ chỉ thất bại ba lần Thời gian chủ yếu tiết kiệm ở giai đoạn học tập Cùng quen thuộc phù dân Các loại chân ngôn pháp chú đạo gia Trong đầu dịu dụng vô cùng Về sau còn phải chậm rãi mò mẫm Cơm nước xong Giảng giảng chủ động thu thập bát đũa Lý mộ trực tiếp trở về nhà môn Buổi chiều Thời tiết oai bức Bọn họ bình thường sẽ ở lại trong phòng trực Lý mộ tiếp tục xem quyển sách nhập môn tu hành kia Lý thành có nhiệm vụ Không có ở nhà môn Trường Sơn Đi phòng trực của Lão Dương rửa nhục Lý Tứ ngày đêm điên đảo Thì theo lệ thường Nằm úp sắp ở trên mặt bàn mũ gà ngủ gật Trên quyển sách này ghi lại Chỉ là một chút cơ sở tu hành dễ hiểu Pháp thuật thần thông Càng thêm cao thầm Ở các tông môn lớn Được tôn sùng là bí điển Không phải là dễ dàng tiếp xúc như vậy Nhưng lấy cái đạo hạnh nhỏ nhoi khoáng bây giờ Cũng chỉ có thể thi triển Một ít pháp thuật dễ hiểu thôi Trước mắt quan trọng nhất Vẫn là ngưng phách giữ mạng Sau khi hết giờ làm Lý mộ muốn mời Trương Sơn cùng với Lý Tứ Về nhà ăn cơm Lý Tứ lấy việc cần làm để mà từ chối Trương Sơn thì phải về nhà với lão bà Lý mộ đành phải trở về một mình Hắn vừa đi Vừa cân nhắc chuyện tu hành Hôm nay phách thứ nhất đã ngưng tụ thành rồi Hắn là có thể làm chuẩn bị Cho ngưng tụ pháp thứ hai Mà phách thứ hai rốt cuộc Ngưng tụ cái nào Trong lòng của Lý Mộ sớm có quyết định Tô Hòa người nói là vô tâm Lý Mộ người nghe có ý Giống chữ tọa hoài bất loạn Hắn về sau Không có muốn từ trong miệng bất luận kẻ nào nghe được nữa Đối với một nam nhân mà nói Bị nói hình dung như vậy Là một sỉ nhục lớn nhất Chỉ là tước âm Sinh ra trong ai tình Khiến cho người khác cảm kích mình dễ Nhưng mà như thế nào Để đa số người cảm xúc sinh ra bi thương Bi thống thương tiếc, thương hại, đổ giãn. chung Quy không thể luôn ở trước mặt của Liễu Hàm Yên, giả bộ đáng thương. Trước kia lúc không quen, Lý Mộ còn có thể hút nào một chút. Bây giờ hai người đã thân quen như vậy, Lý Mộ ngược lại, có một chút không tiện xuống tay. Lúc sắp đến cửa nhà, Lý Mộ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đứng ở cửa, nhìn phương hướng nhà môn kiển chân chờ mong. Trường 49, theo dõi Nhìn Liễu Hàm Yên ở phía xa xa chạy tài đổ giắng, trong lòng của Lý Mộ thế mà có một chút xúc động. Nếu mỗi chiều hết giờ làm, đều có một nữ tử làm sẵn đồ ăn chờ hắn về nhà như vậy, ở bên ngoài khổ một chút, mệt một chút cũng sẽ không tính là gì. Chỉ tiếc, nữ tử như nàng nhảy mắt kiếm được mấy chục lượng bạc, nhất định không có sóng gia nhân vật cô vợ nhỏ rồi. Lý Mộ đi tới cửa, Liễu Hàm Yên nhìn hắn đi tới, mỉm cười nói. Đồ ăn đã làm xong rồi Mau, vào ăn cơm đi Trở về trong nhà Lý mộ nhìn thức ăn bầy đầy một bàn luôn Nhìn liễu hàm yên Khó có thể tin nói Những cái thứ này đều là người làm sao Dạng dạng nuốt một ngụm nước bọt nói Đương nhiên Tiểu thư nhà ta lên được sảnh đường Xuống được phòng bếp Giỏi ca múa còn tinh thông 18 loại nhà khí Những cái món ăn này đều là tiểu thư Vừa rồi đã làm đó, ăn ngon lắm Vô sự hiến ân cần Phi gian tức đạo Liễu hàm yên không gian không đạo Tự nhiên là có việc nhờ rồi Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi Lý mộ liền hiểu nguyên nhân của nàng ân cần như vậy Hắn từ trong tay áo Lấy ra trú nhan phù gấp sẵn Đưa cho Liễu hàm yên Liễu hàm yên sau khi nhận lấy Trên mặt hiện ra một tia vui mừng Lập tức liền hướng phòng bếp chạy đi Lý mộ Đang muốn thay quần áo công sai Lại ý thức được cái gì chạy đến cửa phòng bếp, vừa lúc đã nhìn thấy liễu hàm yên bưng lên một bát nước uống một hơi cạn sạch, lý mộ mở miệng ngập ngừng nói, trú nhang phụ không phải là dùng như vậy, liễu hàm yên buông cái bát xuống kinh ngạc nói, vậy dùng như thế nào? gặp la bù lại mang theo bên người là đớp rối, ôi trời, ơi! nguyên lý tác dụng của trúng nhang phụ khác với định thần phụ, một cái là từ ngoài vào trong, một cái là từ trong ra ngoài. Nguyên lý khác nhau, phương thức sử dụng bùa cũng khác nhau. Định thần phù là từ trong ra ngoài cần đốt thành nước đem uống. Trú nhan phù từ ngoài vào trong, chỉ cần mang theo bên người, tự mình sẽ tụ tập linh khí, tẩm bổ thân thể. Liễu Hàm Yên sau khi mình ôn xong, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Mộ nhỏ giọng nói, Còn không? Lý Mộ chỉ có thể lại lấy ra giấy bút, một lần nữa vẽ một tấm trú nhan phù. Gấp lại giao cho nàng nói đây bùa này dùng được ba ngày Ba ngày sau ta sẽ vẽ một cái mới cho người Liễu hạp yên cẩn thận đặt lá bùa ở vị trí sát bên người Lúc này mới mỉm cười nói Đi đi ăn cơm trước đi đồ ăn sắp ngủ rồi Trong nhà không có đồ làm bếp liền mượn phòng bếp nhà ngươi đó Lý mộ cầm lấy đũa gấp lên một miếng thức ăn đầu tiên bỏ vào trong miệng Liên biết giảng giảng vừa rồi, đánh giá đối với Liễu Hàm Yên cũng không khoa trương Lý mộ tự mình ra tay, đơn giản cũng chỉ là vài loại đồ chấm thịt nướng cùng với một bát mì bùa xuống thôi. Giờ phút này, mấy món ăn trên bàn, có mặn, có chai, mỗi một món, thế mà đều một phen phong vị khác nhau. Liễu Hàm Yên dương mắt nhìn hắn hỏi, đã lâu rồi chưa có xuống bếp, tai nghệ khó tránh khỏi gượng gạo, Những cái món này có hợp khẩu vị không? Lý mộ phát ra từ trong lòng nói Tai nghề làm bếp của Liễu cô nương Lý mộ xấu hổ không bằng Bình thường mà nói Nữ tử, giỏi ca múa Gia cảnh bình thường đều không thấp Đồng thời còn có thể có loại tai nghề Làm bếp này cực kỳ khó có được Liễu hàm yên mỉm cười nói Giảng giảng Đối với tai nghề làm bếp của ngươi Khen không dứt miệng luôn Ta cũng chỉ biết nấu có mấy bát mì thôi Lý mộ khiêm tốn một câu, mang 10 lượng bạc hôm nay kiếm được lấy ra, đặt trên bàn nói. Đây, đây là tiền thuốc ngày đó, liễu cô nương xin nhận lấy. liễu Hàm Yên cũng không có từ chối, sau khi nhận lấy bạc nói. Ta lát nữa bảo giảng giảng đưa giấy nợ tới. Không nợ nằm dịa, toàn thân nhẹ nhàng. Tuy là nói thùng vàng đầu tiên quán tất cả đều dùng trả nợ. Nhưng mà nếu liêu trai, có thể được tán thành á. Cho dù hắn không thể có một bộ sách mà giàu to, cuộc sống về sau cải thiện rất nhiều rồi. Ăn xong cái bữa tối, Liễu Hàm Yên đi về trước, giản giản lưu lại giúp Lý Mộ thu thập bát đũa. Lý Mộ đối với Liễu Hàm Yên vẫn rất tò mò, trên người của nàng đã có cao quý, lãnh diễm của tiểu thư quê cát, lại bình dị gần gũi của cô nương nhà bên, hát một bài hay, làm đồ ăn ngon, một nữ tử yếu ớt, một mình mang theo một tiểu nha hoàng, liền dám ở nơi xa lạ xong pha. Cái phần dũng khí cùng dữ quyết đoán này, rất nhiều nam nhân cũng không có. Ở trên ngựa của thiếu nữ càng thêm hiếm thấy. Lúc mà cùng nhau rửa bát, Lý Mộ hỏi Giảng Giảng. Giảng Giảng, ngươi cùng với tiểu thư trước kia sống ở đâu vậy? Vì sao mà đến Bắc quận? Trước kia ở Trung quận. Giảng Giảng mang bát rửa xong đặt một bên nói. Tiểu thư nói cuộc sống ở Trung quận quá mệt mỏi. Ăn cơm đắt, nhà cửa đắt, son phấn đắt, cái gì cũng đắt. Vì thế mà chúng ta liên chuyển đến Bắc quận. Lý mộ lại hỏi, tiểu thư nhà ngươi không có người nhà sao? Dạng dạng nói, người nhà của tiểu thư chính là ta đó. Hả? Lý mộ nói, ta nói phụ mẫu huynh đệ tỷ muội nàng kìa. Không có. Dạng dạng lắc đầu nói, lúc mà ta được tiểu thư nhặt về, tiểu thư đã là độc thân rồi, về sau nghe phường chủ nói. Tiểu thư là bị bán vào nhạc phường. Người ở trong nhà hẳn đã sớm tìm không thấy. Lý mộ cho rằng liễu hàm yên hẳn là xuất thân nhà quyền quý. Không ngờ nàng có sự từng trải như vậy. Khó trách nàng hát khúc tốt như vậy. Các loại nhạc khí đều tinh thông. Sau đó lại nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nhìn giảng giảng. Người được nàng nhặt về sao? Giảng giảng xấu hổ thè lưỡi nói. Lúc mà chạy nạn á. Cha mẹ chê ta ăn nhiều, liền mang ta dứt ở trên đường. Là tiểu thư mang ta nhặt về, nếu không phải là tiểu thư, ta lúc 5 tuổi đã chết đói rồi. Sau đó thì sao? Sau đó tiểu thư ở trên đài ca hát, diễn tấu cho người ta, ta giặt quần áo cho các tỷ tỷ của nhạc phường. Chậm rãi, gom tiền, gom đủ tiền chuột thân cho tiểu thư, cùng tiền mở cửa hàng. Thì đến đây đó, vốn là có rất nhiều công tử muốn giúp cho tiểu thư chuột thân. Nhưng mà tiểu thư nói dựa vào người khác Không bằng dựa vào chính mình Ngay cả cha mẹ người thân Cũng không có đáng tin cậy Huống chi là những kẻ kia nhìn trúng sắc đẹp của nàng Đợi nàng già rồi Khó coi rồi Lúc đó một cước đá gian ra Nghe xong dạng dạng nói Lý mộ không khỏi sinh lòng kính nể Đối với Liễu Hàm Yên Cũng không phải là toàn bộ nữ tử Đều có phần tự lập này Mặc dù thời đại chỗ hắn Nữ tử như là Liễu Hàm Yên Cũng là cọc tiêu của nữ giới Độc lập thời đại mới Giảng giảng nói một lúc Bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi Tiểu thư có cái bùa gì đó Có phải là dĩ diễn sẽ không già đi hay không vậy Trú nhang phù Tóm lại không phải là thuộc trú nhang Tác dụng có mức trần Lý mộ nói Cũng không phải là dĩ diễn sẽ không già Nhưng mà tối thiểu Mười mấy hai mươi năm sau Vẫn là cái bộ dáng như bây giờ Chương 50 Trả thù Dạng dạng cúi đầu dân dê góc ác của mình nhỏ giọng nói Lá bùa kia có thể cũng cho cho ta một cái được hay không vậy Ta cũng muốn giống tiểu thư Ta ta có thể mang tiền riêng của ta trả cho ngươi Tiểu nhà đầu lừa đảo có thể có bao nhiêu tiền riêng Lý mộ cười cười nói Ta một lát nữa vẽ cho ngươi một tấm Tiền riêng của ngươi vẫn là tự giữ lại mua mức quả đi Mắt của thiếu nữ công lên nói Một trăm lượng có thể mua rất nhiều mức quả đó. Lý mộ ngẩn ra một chút. Bao nhiêu? Thiếu nữ nói, một trăm lượng ta ta đã gồm góp rất lâu, rất lâu trước đó luôn đó. Mày, mày trú nhan phù không phải là phù triển cao cấp gì tiêu hào không bao nhiêu pháp lực. Lý mộ sau khi mà vẽ xong, mang nó giao cho giảng giảng, thấy nàng vui vẻ rời khỏi, trong lòng âm thầm thở dài. Làm một bộ khoái Mỗi tháng chỉ có 500 đồng Hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được Kẻ có tiền rốt cuộc có tiền bao nhiêu Hắn chỉ cho rằng liễu hàm Yên là phú bà Không ngờ ngay cả nha hoàng Cũng là phú bà luôn Nếu mà hắn có 100 lượng Còn giết tiểu thuyết cái lông Bị nói không đầu mối Chính thì thâu đi Còn luôn bị mắng bồ chữ vừa ngắn Không phải là cuộc sống bức bách Ai cũng muốn chịu phần tuổi thân Và quốc ức này chứ Ngày mai Là ngày nghỉ rồi, không cần phải đi nhà môn, không cần tuần tra. Lý mộ sáng sớm rời giường, luyện kiếm nửa canh giờ. Sau khi mà cùng nhau ăn sáng với giảng giảng, rời khỏi nhà môn, đi thẳng ra khỏi huyện thành. Ngày đó, Tô Hòa đã từng nói, đợi tới khi mà Triệu Vĩnh đã đền tội, bảo hắn đi đến bên Vĩnh Bích Thủy, nàng có một vật muốn tặng. Lý mộ không biết cụ thể là cái gì, nhưng mà thứ người khác tặng, không nhận thì uống. Trực giác nói cho hắn, Tô quà tặng nhất định là thứ tốt. Nghĩ hắn tuy đã đặt chân vào giới tu hành, nhưng mà so sánh với đám đệ tử danh môn kia, thua kém thật sự quá xa. Người khác tu hành, có sư phụ dạy, muốn tài nguyên dịa cũng có thể từ tông môn để mà thu hoạch. Hắn là công pháp dựa vào dùng ké, trang bị dựa vào tặng. Tuyệt không có thể bỏ qua bất cứ một cơ hội xài miễn phí chứ. Đi mãi ra khỏi huyện thành, dọc theo con đường cái đi thẳng non nửa canh giờ liền đã đến vịnh Bích Thủy Lý Mộ đi một mình trên con đường khi mà cách vịnh Bích Thủy chỉ khoảng cách không xa bỗng dừng bước xoay người nhìn về phía một cái cây to phía sau trầm giọng nói ai ở nơi đó từ sau khi mà phát thứ nhất ngưng tụ sự cảnh giác của Lý Mộ đã đề cao rất nhiều ngay tại vừa rồi hắn từ cái cây to kia đã nhận ra một khí tức làm cho người ta dựng cả lông tóc lên hẳn miễn cưỡng tính là người tu hành sẽ không có vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác như vậy. Cái cây to kia đứng lặng ở tại chỗ chưa có bất cứ động tĩnh nào. Ảnh mắt lý mộ nhìn chăm chăm cái cây to đó không thà. Không bao lâu một bóng người cao gầy liền từ trên thân cây bóc ra, vẻ mặt bất ngờ nhìn lý mộ. Bóng người đó cao lớn nhưng mà cực gầy khi bị dán ở trên thân cây màu sắc làn da cùng với quần áo nhất trí với màu sắc của thân cây giờ phút này từ trên thân cây bóc ra quần áo trên người biến thành một bộ áo dài màu xanh bình thường làn da cũng từ đầu xám khôi phục thành bộ dáng bình thường không ngờ được ngươi cũng là người tu hành nam tử cao gầy nhìn lý mộ một cái thảm nhiên nói xem ra sư đệ không nên thân kia của ta chính là chết bởi tay của ngươi sao chết trong tay của lý mộ chỉ có tên lùng kia triệu gia mời đến không ngờ đối phương Thế mà còn có một sư huynh. Ảnh mắt Lý Mộ từ trên người của Nam Tử cao gầy đảo qua. Khi mà tầm mắt xẹt qua mắt của hắn trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Mắt người này không có giống người bình thường. Trong con mắt thế mà lại là một đôi con người dựng thẳng. Người bình thường không có khả năng có con người như vậy. Hầu như là nhảy mắt. Lý Mộ đã đoán được nguyên do bật thốt lên nói yêu vật biến quá. Yêu tu cửu cảnh. Nhất giới thứ nhất. Tên là khai thức, yêu vật một cảnh giới này chỉ có thể sinh ra linh trí cơ sở, chỉ số thông minh như đứa bé 3 tuổi. Khi miễu vật tu hành tới cảnh giới thứ hai tố thai, linh trí không khác gì người thường, có thể thông nhân tính, nói tiếng người, hành động mau lẹ. Tuy vẫn là thân thể của giả thú, nhưng mà thân thể đã xảy ra lột xác. Đại bộ phận giả thú trong núi rừng đều không phải là đối thủ của yêu vật tố thai. Còn cáo trắng kia, lý mộ cứu, đó là một cảnh giới này. Nhưng nàng có thể chỉ là vừa mới tố thai, nếu không sẽ không có bị cảm bẫy của thời săn bắt được. Cảnh giới thứ ba, quá hình, là một giai đoạn thực lực yêu tu tăng giọt Tu hành giả nhân loại, vô luận là tu đạo hay là tu Phật, lần đầu tiên thực lực lột xác nhảy giọt, đều là thời điểm hạ tam cảnh, bước vào trung tam cảnh. Nhưng mà yêu tu khác, chúng nó tu hành so với nhân loại gian nan hơn rất nhiều, nhưng sau khi quá hình liền có thể thật sự thay da đổi thịt, thân thể kiên cường, dẻo dai vô cùng, lại thêm thần thông của chủng tộc khó chờ hơn xa so với quỷ vật. Cho dù là người tu hành, tu di cảnh giới thứ ba tụ thần gặp phải mà yêu vật quá hình cũng phải đào đầu. Lý mộ chỉ cô động một phát, nếu không phải có cửu tự chân ngôn có thể so với đạo thuật, không có khác biệt quá lớn với người thường đối phó yêu vật tố thai cảnh cũng là lao lực, huống chi là quá hình Nam tử cao gầy đánh giá Lý Mộ, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ nói: "Sư đệ đó của ta, tuy không nên thân, nhưng mà cũng có tu vi ngưng hồn, pháp lực dao động trên người của ngươi nhỏ bé như vậy, nhiều nhất luyện quá một phách, như thế nào có thể giết chết hắn chứ?" Lý Mộ chưa có trả lời, không nói. Nam tử cao gầy nhìn Lý Mộ, nhếch miệng nói: "Bây giờ không nói Một lát nữa ta mang ngươi lột da, rút gần, su hồn của ngươi, cái gì cũng biết. Ngay lúc này môi của Lý Mộ khẽ động, bật khẽ lên một âm tiết. Đoàn, một tia sét đột ngột bổ xuống, bổ vào đỉnh đầu của nam tử cao gầy. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Ở sau khi ý thức được đối phương là yêu tu quá hình, trong lòng hắn nâng lên toàn bộ sự cảm giác. Trong cử tử chân ngôn, chữ thứ nhất lồi pháp, là sát chiêu lớn nhất cũng là duy nhất của hắn trước mắt. ở lúc đối mặt với cao thủ so với hắn cường đại hơn quá nhiều rồi, hắn hết sức trầm chú tập trung tinh thần, cam đoan một đòn là giết chết nó, nếu không chết chính là bản thân của hắn. ảnh mắt lý mộ nhìn phía nam tử kia con ngươi đột nhiên co lại. lúc mà tia sét đánh xuống nam tử cao gầy đối diện cũng không giống tên lúc kia biến thành than đen. Bóng người của gã biến mất vào hư không, chỉ để lại một cái chỗ, một lá bùa màu vàng. Phóc một tiếng, lá bùa đó sau khi mà rơi xuống đất, liên tự mình cháy lên, quá thành tro tàn. Bóng người của nam tử cao gầy xuất hiện ở một phương hướng khác. Lúc này, gã sớm không còn lạnh nhạt như vừa rồi, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập kinh sợ, chấn động nói, lôi pháp sao? Chương 51 Trả thù lôi pháp là thần thông người tu hành trung tâm cảnh mới có thể dùng. Nếu người trẻ tuổi đối diện là cao thủ trung tâm cảnh, gã hôm nay chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Trên thực tế, nếu không phải là thế thân phụ kia, gã hai năm trước trả giá cao mua một tấm, thay cho hắn cản một phát thiên lâu vừa rồi á, gã đã chết rồi. Thân thể của nam tử cao gầy run run kinh quảng nói, lùi pháp, người một người, ngay cả bảy phát cũng chưa có luyện quá. Sao có khả năng biết lôi pháp? Không, đây, đây không phải là lôi pháp. Lôi pháp phi triển không có nhanh như vậy. Đây là đạo thuộc. Đây là đạo thuộc gì? Đừng nói, luyện pháp. Cho dù là người tu hành, tụ thần cảnh, cũng không có khả năng nắm giữ lôi pháp. Chỉ có đạo thuộc trong truyền thuyết, mới có thể lấy pháp lực nhỏ nhoi. Ở trong thời gian ngắn như vậy, dẫn động lực lượng trời đất. Đoàn một tiếng, lại một tia sét bổ xuống. Nhưng mà nam tử cao gầy sớm đã có chuẩn bị rồi Linh hoạt tránh ra Những tiếng đoàn đoàn vang lên Từng tia sét bổ xuống Mang mặt đất phụ cận Bổ ra từng cái hố đất cháy đen Nhưng không có một tia sét nào Bổ vào trên người của nam tử cao gầy kia Nam tử cao gầy Ngay từ đầu kinh quản Dần dần trở nên kinh ngạc, lạnh nhạt Cuối cùng dùng ánh mắt triêu tức Nhìn Lý Mộ nói Bổ đi, ngươi bổ tiếp đi cho dù là ngươi hiểu được đạo thuật như thế nào. Chờ cho ta sưu hồn ngươi, lôi pháp đạo thuật này chính là của ta rồi. Trái ngược với nam tử cao gậy, vẽ mặt của lý mộ càng lúc càng ngưng trọng. Thẳng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, ở sau khi mà dùng lôi pháp dọa ác quỷ, đánh chết cái tên lùng, hắn đã sinh ra nhận biết sai lầm đối với thực lực của bản thân. Ở trên tu hành, hắn như là một đứa trẻ con, cho dù tay cầm vũ khí sắc bén, cũng không phải là đối thủ của người trưởng thành tay không. Theo pháp lực dần dần khô kiệt, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên tái nhợt, cuối cùng không cách nào phóng thích tia xét. Nam tử cao gầy, dẫn giữ một khoảng cách với Lý Mộ, một cách nào đó, hắn bỗng nhiên mở mộm. Một cái đầu lưỡi màu xanh biếc từ trong miệng phun ra, tựa như dây leo, quấn về phía cổ của Lý Mộ. Ngay tại lúc cái đầu lưỡi dài mấy trường kia, sắp quấn về phía Lý Mộ, Lý mộ bỗng nhiên lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa màu vàng, thuận tay dán lên đầu lưỡi của nam tử cao gầy dương ra. Đây chính là lá bùa ngày đó có tên lùng kia định thân trương sơn. Đầu lưỡi của nam tử cao gầy dương ra dừng ở không trung, thân thể cũng cố định trong chớp mắt. Nhưng mà ngay sau đó đầu lưỡi kia liền bắt đầu dặn dẹo, hiển nhiên cái lá bùa đó không thể hoàn toàn định thân nó. Nhưng đối với Lý Mộ mà nói, một chớp mắt đủ rồi. Đoàn một tiếng, một tia sét bổ thẳng vào đỉnh đầu của nam tử cao gầy. Quân áo gã, quá thành tro bụi, thân thể trong phút chốc biến thành thang đen. Một cái bóng âm u, nhàn nhạt từ trên xác chết như thang đen đó, chậm rãi bay ra. Đó là một con thằng lằn thật lớn, nó lơ lửng ở không trung, đôi mắt to bằng nắm tay, nhìn chầm chầm Lý Mộ, vô cùng giận dữ quá. Quyết thật! Thấp hèn, người dám quỷ cơ thể của ta, ta muốn từng miếng một nhài nát hồn phách của người. Thân thể bị quỷ, nó nổ giận đến cực điểm từ trong hư không hướng Lý Mộ lao tới. Lý Mộ chập hai tay, môi rung động, trên người dần dần tản mắt ra ánh vàng. Hư ảnh của thằng Lăng bị ngăn cản bên ngoài ánh vàng. Mỗi lần mà tới gần, đều sẽ bị thiêu đốt ru về. Nó lơ lửng không trung, lạnh lùng nhìn Lý Mộ âm trầm nói. Biết pháp kinh Phật môn lại như thế nào, ta trái lại muốn xem pháp lực của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào đấy. Trên người của Lý Mộ, ánh vàng lập lè, trái tim đã chìm đến đáy vực. Vừa rồi, dù số tia xét đã hào hết pháp lực của hắn, lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt con thằng làm tinh. Bây giờ, hắn dựa vào chỉ là pháp lực trong chuỗi Phật Châu kia. Lý Mộ có thể cảm thụ được Phật Châu trong tay của hắn, pháp lực đã gần khô kiệt. Dịnh bích thủy, ngay phía trước cách đó không xa, Lý Mộ nghiến răng, hướng phía trước xài bước chạy đi. Linh hồn của thằng làng tinh đi theo phía xa quán lạnh lùng nói, Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu, hôm nay ai cũng không có thể cứu được ngươi rồi. Phành một tiếng, Lý Mộ chạy ra hơn 10 bước, Phật châu trong tay, liền hao hết pháp lực, âm âm dở dụng. Cùng lúc đó, Phật quang trên người của hắn cũng nháy mắt tiếp theo biến mất Lý mộ cảm thấy trời đất xoay chuyển một trận, Sau đó trước mắt tối sầm Ngã xuống đất không biết gì nữa Hư ảnh của thằng lằn Chờ giờ khắc này đã lâu rồi Thấy vậy nhếch miệng điên cù cười một tiếng Mở cái miệng thật rộng Hướng lý mộ ngã xuống đất lao đi Nhưng mà dưới cú bổ nhào Chỉ thấy bốn móng vuốt của gã Ở không trung dung không ngừng Thân thể không nhút nhích. Thằng lằn tinh dặn dẹo thân thể Nhìn thấy phía sau cách đó không xa có một nữ tử áo trắng bay ở không trung, một tay cầm lấy cái đùa của nó. Cái kia nhìn cực kỳ nhỏ nhắn, lại như có lực lượng to lớn dạng quân, khiến cho nó không thể dậy thoát. Cảm nhận được khí tức của nữ tử áo trắng, trong mắt của nó toát ra cực độ sợ hãi, rung giọng nói. Tha, tha, nữ tử áo trắng, ánh mắt hờ hứng, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Linh hồn của thằng lằn liền trực tiếp sụp đổ, quá thành một đám sương mù, bị nàng hít vào thân thể trên mặt của tô hoa lộ vẻ mặt hài lòng bóng người tung bay xuống bế ngang lý mộ lên biến mất ở sâu trong rừng rậm bờ sông khi mà lý mộ lần nữa tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường đây tựa hồ như là một căn nhà gỗ trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản một cái giường một cái bàn một cái ghế một giá sách ngoài ra đó là một cái giá bố trí đồ vật tuy là đơn giản nhưng mà cực kỳ sạch sẽ. Ký ức cuối cùng của hắn, hắn cùng tên thằng làng tinh quá hình kia đã đấu pháp, thiết kế giết thân thể của gã, nhưng mà đối phương mặc dù mất đi thân thể, linh hồn vẫn cương đài như cũ. Cuối cùng Lý Mộ hào hết pháp lực, hồn mê, mơ hồ nhìn thấy hồn của thằng làng tinh kia lào tới. Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy lẩm bẩm, ta chết rồi sao? Tô Hòa từ bên ngoài đi vào nói, Nếu ta đến muộn một khắc thôi, ngươi có thể thật sự sẽ chết trong tay của súc sinh kia rồi. Lý mộ ngẩn ra một phèn, sau đó kinh hỉ nói, Tô cô nương, uống nước đi. Tô quà đưa một chén trà cho Lý mộ, sau đó hỏi, Ngươi sao lại trêu chọc vào yêu vật và quá hình vậy? Lý mộ bưng chén nước thấm ướt môi, sau đó mới nói, Vì giấu giếm chuyện của Lâm Quyển, triệu gia từng mời một tà tu, Khi mà ta cùng đồng nghiệp điều tra cái vụ án này, đã bị gã phát hiện, gã vốn muốn giết chúng ta để mà diệt khẩu. Về sao bị ta may mắn đánh chết? Con yêu vật kia nói mình là sư huynh của tà tu đó, hắn tới là để trả thù đó. Chương 52 Nửa bộ đạo thư Tô Hòa dùng ánh mắt khác biệt nhìn hắn nói Người vừa mới tu hành không lâu đã có thể mang yêu vật quá hình đánh bị thương đến loại trình độ này. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng. Lý mộ cười khổ nói, ta chỉ là dùng một chút mưu kế thôi, yêu vật cảnh giới thứ ba quá cường đại, ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu không phải người chỉ sợ ta bây giờ, ngay cả cặn bã cũng không còn rồi. Nghĩ đến thằng lần tên kia, Lý mộ nhìn tôi Hòa hỏi, à đúng rồi, yêu tin đó đâu. Tô Hòa nhẹ nhàng bân quờ nói, chết rồi. Ta đã nuốt hồn của nó Lý mộ vốn tưởng Tu Hòa chỉ là ác linh cảnh giới thứ ba Bây giờ xem ra Hắn đánh giá thấp thực lực của nàng rồi Thằng lằn tinh kia Là yêu tu cảnh giới thứ ba Cho dù thân thể gã tiêu tán Linh hồn cũng không có yếu hơn ác linh cảnh giới thứ ba Dù vậy Vẫn chết vào tay của Tu Hòa Chỉ sợ tu duy của nàng Sớm vào trung tam cảnh Quỷ tu hạ tam cảnh Chỉ có thể xưng là linh Âm linh quán linh ác linh đều thuộc về linh thể linh thể thuần âm bị rôi pháp Phật quan các thứ khắc chế người tu hành hai tông Phật đạo cho dù là đạo hạnh không cao thâm bằng chúng nó vẫn có thể bằng vào thủ đoạn Phật đạo chính công lấy yếu thắng mạnh quỷ tu trung tâm cảnh được xưng là hồn cảnh quỷ vật một cảnh giới này đã rút đi thân thể âm linh thành tựu hồn thể có thể ngưng tụ thân thể bất cứ lúc nào hơn nữa không sợ hãi Phật quan nữa hoặc là thủ đoạn khác nhằm vào quỷ vật, người tu hành đấu pháp với nó sẽ không có bất cứ ưu thế nào nữa. Về phần thượng tam cảnh, đó là quỷ cảnh thật sự, pháp lực thông quyền có thể điên đảo âm dương, quay dần tạo hóa. Mặc dù là ở u đô quỷ vật, cũng là tồn tại có thể thống ngự trăm dạng âm hồn như quân lâm thiên hạ. Khó trách ở lúc lý mộ đề cập triều đình, nàng hoàn toàn không sợ quản linh, ác linh các thứ, triều đình giết thì giết, mà đối với quỷ tu trung tâm cảnh, có thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hòi, bên trên tuyệt đối không có vận dụng vũ lực. Tu Hòa nói xong, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ nói, ta ở nơi đó, đã nhận ra khí tức lôi pháp, hơn nữa không phải lấy cái lá bùa dẫn dắt, mà là lôi pháp thuần khí trực tiếp. Lôi pháp là pháp thuộc người tu hành, thần thông cảnh mới có thể tu tập được. Người pháp lực nông cạn, không có khả năng thi triển ra lôi pháp thần thông, chẳng lẽ là dùng đạo thuật. Lấy đạo hành lý mộ hôm nay, trừ mượn lực trời đất, căn bản không có năng lực vượt cảnh giới giết địch. Hắn gật đầu cũng chưa có phủ nhận. Tô Hòa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn khó hiểu nói: "Pháp kinh đạo thuật đều là bí thuật của Phật môn đạo môn, chỉ là truyền cho đệ tử hạch tâm thôi. Ngươi biết pháp kinh lại thông đạo thuật, nhưng mà pháp lực thấp kém như thế, đối với chuyện tu hành á Em biết cũng không nhiều. Lý Mộ vẻ mặt xấu hổ, cái loại chuyện này căn bản không có cách nào giải thích với nàng. Chung Quy không thể nói một năm mùa đông, một hòa thượng cùng một đạo sĩ ngất xỉu trước cửa nhà hắn rồi. Tu Hòa cũng chưa có tiếp tục truy hỏi, chỉ nói: "Mà thôi, mỗi người đều có cơ duyên, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, trước khi ngươi có thực lực bảo hộ bản thân, tốt nhất đừng có để người khác biết, nếu không Cái này có thể mang đến quả sát thân cho người đó. Lý mộ gật đầu nói, ta đã biết rồi. Tô hòa từ trên giá sách góc tường lấy ra một quyển sách nói, cái này cho ngươi, đối với ngươi hẳn là hữu dụng, xem như cảm tạ ngươi trả cho Lâm Nguyễn sự công bằng. Lý mộ nhớ tới lần trước nàng đã từng nói, nếu hắn có thể giải quyết chuyện Lâm Nguyễn, tặng hắn một món đồ, chẳng lẽ chính là thứ này? Hẳn tiếp nhận quyển sách vốn không có bìa này, mở ra một tờ, thấy bên trên rậm rạp viết chữ vô số. Phong xuất, cẩn giác, địa hộ bài binh, tốn phương tiền lộ, hô sát mạnh phong, cấp cấp như luộc lệnh. Tứ hải hữu nguyên, ngũ nhạc khu bôn. Đông giáp kiền nguyên hành, chính khí tốc lưu hành. Lý mộ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên quyển sách này ghi lại, thế mà là tất cả đều là pháp thuộc thần thông đạo môn. Hắn lật giấy tờ, phát hiện sách này chỉ có nửa bộ, ghi lại từ luyện pháp cho đến luyện thần cảnh. Ghi lại từ luyện pháp đến luyện thần thông cảnh, mấy chục loại thần thông pháp thuộc đạo môn, quy lực của đạo thuật vô cùng cường đại, mặc dù là người pháp lực mỏng manh cũng có thể thông qua đạo thuật mượn sức mạnh của trời đất, thi triển pháp thuật cường đại. Đạo môn di phong ngừa chúng rơi vào trong tay của người mang lòng bất chính, nguy hại cho nhân gian đối với đạo thuật xưa nay giữ bí mật mà bất truyền. Những cái pháp thuật thần thông này tuy không có bí mật mà bất truyền giống đạo thuật nhưng cũng không phải là con đường thường quy có thể dễ dàng mà đạt được. Nếu nói Lý Thành đưa choáng quyển sách kia chỉ là nhập môn phổ cập khoa học như vậy sách này là giáo trình tiếng dài có thể khiến cho Lý Mộ thông suốt tu hành đến cảnh giới thứ 4. Tô Hòa nói Mười mấy năm trước có một đạo sĩ cùng yêu dân ở trên không nhịn bích thủy đấu pháp hắn đạo hạnh không có bằng yêu vật kia đã bị nuốt thân thể cùng hồn phách nửa bộ đạo này chính là từ trên người quãng rơi xuống ta vốn chỉ là âm linh trong đầm này có được sách này học một chút phép dẫn đường hơn 10 năm qua đức quảng tu hành mới có đạo hạnh hôm nay lý mộ không từ chối mang nửa bộ đạo thư này cất đi tô hòa mỉm cười nói xem ra ngươi quả nhiên là tự mình tu hành sao Lý Mộ ngẩng đầu nói, không nói dối cô nương. Sách này đối với ta có tác dụng lớn. Cô nương ngày sau nếu có gì cần, Lý Mộ nhất định dốc sức báo đáp. tô Hoa đổ giá không chỉ có ân tặng sách, còn có ân cứu mạng. Địa vị trong làm quan có thể đặt song song với hòa thượng kia rồi. tô Hoa lắc đầu nói, ta tặng ngươi sách này chỉ là cảm tạ vì ngươi làm cho làm quyển, ta không phải là để ngươi báo đáp ta. Dinh Bích Thủy này hẻo lánh. Hàng năm không thấy muốn người Ngươi nếu có một chút lòng Thời gian rảnh rỗi tới nơi này Để mà trò chuyện cùng với ta Kể một chút chuyện bên ngoài cho ta nghe Đã là rất vui vẻ rồi Lý mộ cười cười nói Đương nhiên có thể rồi À nói rồi nha Tô Hòa cười cười lại nói Ngươi sau khi mà đỡ về Giúp ta hỏi thăm một người Lý mộ hỏi người nào Tô Hòa nói Hắn tên là Thôi Minh 20 năm trước từng làm nguyện lệnh dương khâu. Chương 53, Có duyên với Phật Chỉ dựa vào tên của một người, trùng tên trùng họ rất nhiều, hỏi thăm tự nhiên là phải tốn sức rồi, nhưng mà từng làm nguyện lệnh dương khâu, hẳn cũng chỉ có một người như vậy thôi, ở phòng hộ tịch nguyện nhà có thể tra được. Lý Mộ gật gật đầu nói, Được, ta trở về liền sẽ giúp ngươi tra. Căn nhà nhỏ của Tô Hòa ở bờ sông, bị nàng dùng ảo thuật để mà che giấu đi. Nàng đưa Lý Mộ đi ra. Nếu là ngày sau, ngươi gặp kẻ địch mạnh, không đối phó được, có thể dẫn hắn tới đây. Chỉ cần là các ngươi tới gần dịnh Bích Thủy, ta liền có thể cảm ứng được rồi. Quỷ tu hồn cảnh, ở toàn bộ Bắc quận cũng tính là cường giả rồi. Lý Mộ lần này thu hoạch lớn nhất, không phải là nửa bộ đạo thư kia, mà là có thêm một chỗ dựa. Bọn họ đi đến nơi Lý Mộ vừa rồi đã cùng thằng làng tinh đấu pháp. Trên mặt đất, trừ một con thằng lằn đã biến thành thằng đen, còn có một cái túi. Cũng không biết cái túi này dùng để làm cái gì. Ở dưới thiên lôi, thế mà chưa có tổn hại. Lý Mộ nhặt cái vật đó lên, tu hòa nói. Hình như là cái túi dưỡng hồn của tà tu, bên trong hẳn là đựng hồn phát của gã bắt tới. Lý Mộ dũng định thả ra những cái quan hồn đó, mở ra cái miệng túi. Một đám sương đen bỗng nhiên từ trong túi ảo ra. Sương đen kia xoay quanh trong không trung, quá thành một quỷ cảnh cười to nói. Thằng đằng chết tiệt, lão tử ra rồi, lần trước người thừa dịp lão tử chưa có chuẩn bị mới thành công. Có bản lãnh, người bắt lão tử một lần nữa đi. Trong tiếng cười điên cuồng, nó cúi người nhìn về phía mặt đất. Cái nhìn đầu tiên liền thấy được là một bóng người quen thuộc. Nhảy mắt, nhìn thấy lý mộ, tiếng cười của nó im bặt. Kinh Hải nói Sao sao lại là ngưới Lại nhìn thấy ác quỷ đó Lý mộ cũng sửng số Sau đó hắn liền nhớ tới cái gì Lập tức nói Tù cô nương bắt lại nó tuyệt đối Đừng có để nó chạy đó Ngày sau khi mình nhận ra lý mộ Ác quỷ kia nhớ tới tia xé kia Khiến chú gã Kinh Hải Không kịp nghĩ nhiều Lập tức quá thành một làn sương mù Hướng về phía sau trốn xa Chỉ là một lần này nó chưa có chạy thoát Bóng người Tô Hòa biến mất tại chỗ Ngay lập tức xuất hiện trước sương mù Nàng đưa tay Tho vào trong sương mù Rất nhanh liền từ trong sương mù Bắt lấy một quỷ ảnh Đó là một bộ dáng của một nam tử thanh niên Hắn giờ phút này vẻ mặt đầy quảng sợ Ánh mắt nhìn về phía Tô Hòa So với nhìn Lý Mộ Quảng sợ hơn gấp trăm lần Trên thân thể của người trẻ tuổi Khiến gã sợ hãi Chỉ có tia xét kia Nhưng mà nữ tử áo trắng trước mặt á Lại khiến cho gã từ sâu trong linh hồn Cảm nhận được kinh hoàng Tô Hòa liếc con quán lên một cái Nhìn về phía Lý Mộ hỏi Các người quen nhau sao Quen Lý Mộ mỉm cười đi tới nói Ta có vài câu quan trọng muốn hỏi hắn Ác quỷ kia toàn thân rung rẩy nói Trước kia là tiểu quỷ Mạo phạm ngài Ngài đại nhân có đại lượng Đại nhân không có tính toán lỗi tiểu nhân chứ Mang tiểu quỷ coi là cái rấm đi Lý Mộ đầu tiên mang tình cảm sợ hãi trên thân của nó, dẫn được tới, sau đó mới hỏi, lúc đó người như thế nào biết ta không có bảy phách? Chuyện này, Lý Mộ nghĩ mãi mà không thông, bảy phách khác với ba hồn. Phách thuộc thân thể, tu hành không đến trung tam cảnh, căn bản nhìn không thấu phách của thân thể. Ngay cả tu hòa cũng nhìn không ra. Lý Thành càng cần thông qua rất nhiều bệnh trạng của Lý Mộ mới có thể phán đoán. Một quán linh nho nhỏ, Sao có loại bản lĩnh này? Ta, ta nói, ta nói, Ác quỷ kia dội dàng nói, Tiểu quỷ vốn chỉ là một âm linh thôi, Ở trong hang dưới cầu, Có một ngày, Hai quán linh trên cầu đánh nhau, Không biết như thế nào, liền đồng quy du tận, Tiểu quỷ hút tàn hồn của bọn họ, Tăng trưởng chút đạo hạnh, Có thêm một chút ký ức, Trong trí nhớ của một quán linh trong đó, Có một thần thông, Tên là Thiên Nhãn Thông, Tiểu quỷ sau khi mà học, Liệu có thể nhìn thấu ba hồn bảy vía con người đó Lý mộ nhìn nó hỏi Người có phải thấy ta dễ lừa hay không Nào có loại thần thông này Tin hay không Ta một tia xét đánh người chết Thật thật sự có mà Ác quỷ kinh hoàng nói Không không tin ta nói cho ngươi ngươi thử một chút là biết thôi Thực ra lý mộ không phải là không tin Thần thông pháp thuộc sớm nhất Cũng đều là các tiền bố đạo môn sáng tạo Mặc dù là bây giờ Cũng thường có hạng người kinh tài tuyệt diễm, tự nghĩ ra thành thông, thậm chí là đạo thuật. Lý mộ chỉ muốn là từ trong miệng của ác quỷ này, kiếm miễn phí thành thông thôi. Bị lý mộ dọa, ác quỷ liền như môi hết gan ruột, mang mọi thứ nó biết đều nói ra. Lý mộ mới đầu còn lo lắng hắn pháp lực không đủ, sau khi mà thử mới phát hiện cái môn thần thông tên là thiên nhãn thông này. Đối với pháp lực yêu cầu cũng không có cao, chỉ là một loại dịu dụng của pháp lực. Kèm theo một đoạn chút ngữ ngắn gọn liền có thể thi triển rồi Sau khi thi triển Thiên Nhãn Thông Thế giới trong mắt của Lý Mộ liền thay đổi bộ dáng Trên thân ác quỷ kia Âm khí lượng lợ Nhìn qua là biết giật âm quỷ Lý Mộ nhìn phía Tô Hòa Phát hiện nàng vẫn là bộ dáng ban đầu Trên người biến quá gì cũng không có Nghĩ hẳn là hắn đạo hạnh qua mức thấp kém Nhìn không có thấu tồn tại Đạo hạnh cao hơn ngắn quá nhiều Tô Hòa nhìn hắn hỏi bảy phát của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhắc tới việc này Lý Mộ có một chút phiền não Mở miệng nói Hẳn là đã bị tà giật gì câu dẫn rồi Ta vẫn nghĩ cách một lần nữa để mà ngưng tụ đó Ta nhớ tên sách Từng nhắc đến ngưng tụ bảy phát Tựa như là so với luyện quá Khó hơn nhiều Nếu không thành công sẽ thật sự Thân tử hồn tan đó Tô Hòa nhìn hắn bỗng nhiên nói Còn không bằng chuyển thành quỷ tu Có ta giúp ngươi Bảo đảm ngươi trong hai ba mươi năm thì có thể tiến vào trung tâm cảnh rồi. Lý mộ kiên quyết lắc đầu, ta còn chưa có thành thân đâu. Cái này có cái gì chứ? Tô Hòa cười nói, cho dù có trở thành là quỷ tu, cũng có thể tìm một nữ quỷ, linh hồn song tu. Chờ sau khi mà ngươi tiến vào trung tâm cảnh, liền có thể ngưng tụ thân thể bất cứ lúc nào, không khác gì người sống. Nếu có điều kiện, Lý Mộ tìm lão bà vẫn muốn cân nhắc nữ tử nhân loại trước. Mặc dù là quỷ tu, có thể ngân tụ thân thể, vậy cũng vẫn là quỷ vật thôi. Hắn không phải là ninh thải thần, đối với sinh tử chi giao còn không có tiếp nhận qua tốt. Lý Mộ chưa có trả lời, ác quỷ kia liền do hỏi, ta, ta có thể đi rồi chứ? Ai nói người có thể đi? Lý Mộ liếc nó một cái, nhìn về phía Tô Hòa nói, Quỷ này trước đây hai lần muốn hại tính mạng của ta, hôm nay rơi vào trên tay của ta. So với dùng lôi pháp bổ nó, thay trời hành đạo còn không bằng để tô cô nương nuốt hồn phách của nó tăng tiếng đạo hạnh. Không, không, đừng, đừng, đừng má. Ác quỷ kia đã bị dọa thân thể hư ảo đi một chút, cầu xin tha thử nói. Vị cô nương này, tha ta đi, mọi người đều là quỷ, quỷ thì cần gì mà phải khó xử với quỷ chứ.